cửu u thần quân đích cửu cá đồ đệ vô tình nói một đau của ngươi khiến cho ta biết dưới đất có một cao thủ tình huống nguy hiểm đến nhường nào dường như một chỉ đó lại là rất hiệu dụng lời quyền trầm ngâm người nói ta kêu nhịn hương theo điệu đạo ra bên ngoài nắm giữ hai vị tiểu ca bên khe, đánh là hướng sự chú ý của ngươi thừa cơ đánh phiến sát văng lên ám toán sau lưng một chỉ vô tình thốt Ta vốn là trấn thủ ở cửa của thông đạo, chiếm được địa lợi, vậy tại sao lại xé một chút nữa đã bị người lấy mạng đi? lôi quyền đã không nghĩ ngợi thêm gì, lại đáp ngay. Bởi vì người nghĩ ta đang ở bên khề, không ngờ ta vẫn còn mai phục bên dưới phiên sắt. vô tình thốt. Đó là kế thanh đồng kích tây Y ngưng một chút, ánh mắt lại phát sát. Ta nghĩ người chạy ra tới khề, nhưng mà người vẫn còn ở trong địa đạo.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 Lưu Độc Phong là một tên cáo giả. Lôi Quyển nói. Vậy cho nên, người đã có thể truy ra nơi hạn là của Lưu Độc Phong. Vô tình thốt. Trước mắt, ta chỉ có thể phát sát ra phương hướng và điều tra trước đây đó là phương hướng sai lạc. Lưu Quyển húng hắng một tiếng. Nhưng bớt quá, ta vẫn còn nợ ngươi một đau một chỉ. Vô tình lại khé mỉm cười. Vậy các người, tại sao lại ở đây? Lôi Quyển đáp. Đang dưỡng thương để báo thù. Vô tình lại nhìn lôi quyền một hồi. Thương tích là thứ phải điều dưỡng, bệnh tình cũng là thứ phải điều dưỡng. Lôi quyền nói. Thương tích không nhỏ, không có cách nào tác chiến được, vậy cho nên phải dưỡng thương. căn bệnh của ta đã hành hạ ta đến hơn hai chục năm nay rồi, ta chưa từng bị chán nó hại cho chết, nó cũng là không thể nào để cho ta bị trị chị... dứt. Ai lực cũng không làm khó được ai. Thực sự ta mới là không lo về nó. Vô tình lại nói. Vậy nếu như muốn dưỡng thường, tại sao không về phế lịch đường? lôi quyền điềm đạm cười một tiếng. Ta làm cái chuyện này, đều có được sự đồng ý của Giang Nam phế lịch đường. Đây thuần túy là chuyện của cá nhân ta. Ta đã làm liên lụy đến ba vị huynh đệ táng mạc, hy sinh một người tiến nhiệm nhất. Vô tình lại thốt. Đã là như vậy. Người lo dưỡng thường, ta sẽ đi tìm người. Lời quyền nói. Ta muốn dưỡng thường, nhưng mà cũng muốn tìm người. y quay sang đường vấn từ Vậy ý của nàng thế nào? Đường Văn Tử đáp. Lúc trước, bọn ta không biết bọn đại nương đang ở đâu, chỉ đang phải ở đây mà dưỡng thương. Bây giờ bọn ta cũng nên đến thành thanh thiên để để tụ hợp. Lười quyền nói. Chính phải. Vô tình vòng tay. Đó là như vậy. Về xin người chuyển một lời với tức đại nương. Chuyện của thích thiếu thương, tại hạ bất kể ra như thế nào, cũng sẽ lo lắng cho nàng. Lười quyền chăm chú nhìn y, Nhưng mà đáng tiếc, ở đây không có rượu.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 Lúc đó, ta nhầm nhì nào chỉ là một chén được. Sau khi vô tình ngồi lên trên kiệu, kiều ngân nhị kiếm khiêng đi, đừng vẫn từ lại trượt nói. Người giang hồ đồn y xuất thủ tàn độc vô tình, thực sự là lời đồn không thể nào tin hết được. lôi quyển thanh âm bỗng nhiên trầm lắng đi rất nhiều. Thực ra, nhược điểm lớn nhất của người đó là quá trọng tình trọng nghĩa. Chỉ vẫn quá, bề ngoài ra vẻ lãnh đạm mà thôi. Trong những người một khi không có bằng hữu, toàn thân giống như dựng. Hụt hứng sẽ không trùng. Đường Văn Từ lại trợn ngoáy lại, chậm chậm nhìn y tha thiết. "Vậy còn huynh?" Lôi Quyền lại cười khổ. "Ta sao?" Đường Văn Từ chớp chớp mắt. "Huynh vô tình hay đa tình?" Lôi Quyền nói, "Ta, ta đâu còn tình nữa." Đường Văn Từ cụp mắt lại uẩn uẩn thốt, "Ta đã sớm biết, huynh chắc chắn sẽ nói như vậy." Lôi Quyền cười nói, Tình của ta đã cho nàng hết rồi, bản thân của ta đâu còn tình gì nữa mà nói. Đường Văn từ lại mỹ lệ yêu kiểu cười lên, rồi nắm đấm, đấm nhẹ lên trên ngực của hắn. Huynh, thực ra là cũng quá hư hỏng. Vì muốn nàng không nghi ngờ, ta sẽ nói như vậy mà. Không có mặt mũi đâu, ai mà thêm tình của Huynh. Vậy ta không có mặt mũi hay là vô tình? Đường Văn từ lại cười, đấm y. Nữ tử đang yêu đường đó là mỹ lệ nhất. Lúc này nụ cười một cái chớp mắt của đường bán tờ đều là sinh xắn đến mức độ trói lọi hơn cả hoàng hôn. lôi quyền nhìn mà đau xót ở trong lòng. y thực sự là muốn thành cận gần gũi với nàng như phút giây này suốt nửa cuộc đời còn lại. Nhưng Ý lại không thể như vậy. Nam nhân còn có sự nghiệp và trí nghiệp của mình. lôi quyền còn rất nhiều chuyện phải làm nữa, phải trùng kiến phết lịch đường, phải quang đại lôi môn, phải cứu được bằng hữu, phải báo kiều. Quả vụt bay, tịch dương lại trầm lặng, vô tình khởi tình. Khởi trình ở giữa trời chiều, tiếp tục truy đuổi vô tình, mà hữu nghĩa đó. Sang ngày hôm sau, lôi quyển và đường vấn tử dịch dung lên trên đường, đã đến huyện Bích Kê. Bạn họ đi đường vòng, mục tiêu chính là cự mã cầu. Đến chiều tối, bạn họ đến Nam Giác Khẩu, khẩu, đây là một thị trấn, cách thành toàn Tây Vịnh của Tiểu Vị, chưa tới 18 dặm, theo lý thì hai người này nên, nên tiếp tục đi. Lúc đến gần Nam Giác Khẩu, hai thớt khoái má từ quan đạo Thần Tốc Phi tới. Bình thường thì cưỡi ngựa vào trong đường lớn trong chấn, bất kể là đi thế nào cũng là nên chậm lại một chút mới đúng, tránh làm tổn thương đến những người và giọt sốc ở đó. Nhưng mà hai kỳ sĩ này hoàn toàn không có lý do đó. Bớt quá, người ở trên ngựa tinh thông kỹ thuật vô cùng, cũng không biết đụng chạm gì hết, lúc hai kỵ sĩ đi ngang qua chợ, đồng thời cúi mình cong lưng hai bên, bắt một con gà bày ra hàng bên vệ đường, giật một bầu rượu đeo trước cửa điếm, nghìn ngang mà bỏ đi lôi quyền và đường văn từ gần sát một bên, lại nghĩ lực của bọn họ thực sự rất sắc bén. Ngoại trừ tiếng chụp tiệu, tiệu chủ quầy dẫn dữ và mắng chửi cũng nghe thấy hai người trên ngựa cười nói. Con gà của ngươi chắc là cũng không đủ mập đâu, bọn ta còn có hai sư huynh đang chờ đợi đằng trước. Có diều có thịt, tiêu diêu khoái hoạt, chỉ cần đừng có mà nói chuyện của sư phụ. Vậy là thang âm đó dần dần đi xa, khó mà định nghĩa được nữa. Đường văn từ.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 Bọn ta sẽ vào đây ở. Đường vấn Từ gật đầu. Sau khi hai người đi vào, trường quỹ thấy hai người hành động có vẻ cổ cái. Hiện nhiên là có một chút do so dự. Đường vấn Từ lại quang một đính bạc lên trên bàn. Trường quỹ liền đổi thái độ, quang mật mày. Tôi cười rồi lại nói. Hai vị muốn ngồi gian phòng sạch sẽ, sáng sủa đẹp bé, rộng rãi rừng êm, hay là hai gian đấy? Lùi quyện ngây người, nhất thời không biết hồi đáp làm sao. Đường vấn Từ lại đáp. Một gian. Trường quý lại càng cười hít mắt. Bạc vẫn còn dư, tiểu đề sẽ giữ dùng cho hai vị khách quan, đến khi tính tiền thì sẽ... Đừng vẫn từ ngắt lời. Bất tài, bọn ta chịu một đêm rồi rời đi, cho bị rượu thịt, hảo hạng cho bọn ta. Nụ cười trên mặt của trường quý lại càng tuệ tuệch. <cười> Hả, vâng vâng. Vui quá mà làm liền, một mặt lớn, tiếng phân phó đầu bếp chuẩn bị rượu thịt, một mặt thì sai người đi quét dọn phòng xá, cùng phụ nước nóng để thay người rửa mặt, còn lại chân thành, dẫn hai người vào bên trong phòng. Lôi quyển thấy vòng vừa đẹp lại còn vừa nhỏ vừa dơ vừa bừa, không khỏi thất vọng. Đây là một phòng thượng hạng sao? Trường quý lấy sợ hãi nhìn hai người này đổi ý, quay đầu chỉ chỉ. Tiêu điểm của khách sạn này lớn nhất là lâu năm nhất, danh tiếng vang vọng nhất, phục vụ tốt hết của bồn chấn. Khách quán nếu như là không hài lòng, bên cạnh còn có hai gian nữa, xin hãy quá bước đi qua thăm một quán. Lôi quyển nhìn ba bốn gian phòng bên cạnh cũng là không tốt đẹp gì hơn, mà khách sạn này bách quá chỉ có sáu bảy gian phòng, không tính toán gì nữa, hắn bất lực thốt. Đi đi. Trưởng quỹ cũng mừng dỡ bỏ đi, không lâu sau một đám chạy bàn thận trọng bưng rượu thịt vào trong phòng, đường văn từ cho một chút bạc vụn, thì bọn trưởng cũng cảm kích đến quá sức. Đường văn từ dặn dò. Cẩn thận mà cất giữ, đừng để cho ông chủ của các người thấy, lại bắt các người phải chia. Sau khi mấy tên chạy bàn đi ra, Đường Văn Tử lại quay sang, lôi quyển, dịu giọng, Vậy có phải, ngại, tôi xài tiền hay không? Lôi Quyền lại cười nói. Cái gì chứ? Y theo Đường Văn từ bao nhiêu năm, mặt mày cũng đã dần dần thường gặp nở nụ cười. Đường Văn Tử vẫn nói, cái gì gọi là mình nhìn người có bề ngoài, như là người dựa vào trong y phục, cậy... Phật cậy rát vàng, đa số người chỉ cần có một chút tiền, đãi ngộ liền tốt đẹp hơn. Mấy người cùng khổ đó đáng lẽ là cho tiền nhiều một chút, nhưng mà chỉ sợ là bọn họ giấu không ký, bị trưởng quý này moi móc cho bằng hết. Lôi quyền lại mỉm cười. Chắc là như vậy. Đường vắn từ lại khẩu, vỗ môi ra. Đá như vậy, sao cười mà còn cau mày? Lôi quyền lại trầm ngâm không nói gì. Đường vắn từ tỉnh ngộ. Huỳnh có tâm sự. Lôi quyền khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường văn Tự liền nói. Hay kỵ sĩ ở trên đường hồi nãy. Lôi quyền cũng gật đầu. Nào có biết chúng là ai hay không? Đường văn từ nói. Là ai? Lôi quyền nhến răng lẩm bẩm, Là hồ chấn bi và thiết tật lê. Đường văn từ coi đôi mắt với xinh đẹp lại nghiêm nghị lại. Là cái nào vậy? Lôi quyền sinh ra ở trong song song cửa, lại gần từng tiếng tiếng hai đồ đệ của Kiều u thần quân. Đường Văn Tự lại vụt thất kinh, lại thất thành. cửu u thần quân. Lữ Quyền nặng nề nói, thường Sơn u cửu thần quân, đó là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Nghe nói năm xưa triều đình muốn thành làm quốc sư, ra các tiên sinh cùng với cửu u thần quân tranh đấu một trận. Bình thường thì bộ lang thượng thư uất cương và sử trạch xuân thượng thư, toàn là hai bên ra sức, khiến cho ra các tiền sinh, thái kinh, phó Tông thư cố ủng hộ cho Kiều u thần quân. Hai người đã trải qua một trận tranh đấu vừa trong tối vừa ngoài sáng, Cửu U thần quân này đại bại, ẩn tránh giống như là thiên nhai, khiến cho Phó Tông thư phải trốn đến tận 16 năm mới có thể nắm được đại quyền. Nhưng mà Cửu U thần quân này vẫn là âm thầm câu kết với Phó Tông thư, Cửu U thần quân đó có thể nói là một sát thủ mai phục trong võ lông của Phó Tông thư. Lôi Quỷ này thường là rất trầm mặc ít nói, nhưng mà ở chung với Đường Văn Từ cũng là nói nhiều hơn xưa rất nhiều. Cửu U thần quân còn là có chín đồ đệ, bọn họ đều có danh tiếng ở trong giang hồ. Bạn họ chính là Tôn Bất Cùng, Độc Cô uy, Tiên vu Kiều, lãnh Hồ Nhi, Hồ Chấn Bi, Long Thiệp Sư, Anh Lục Hà, Thiết Tịch Lê và Bào Bào. Lời quyền lại bồi thêm một câu. Tôn Thất Cùng, Ngoại Hiểu Thổ Hành Tôn. đầu Cô uy xưng hiệu là Nhân Tại Thiên Lý, thường Tại Nhãn Tiền. Hai tên đó đều đã táng mạng ở trong tay của tứ đáy danh bộ vậy cho nên oán thù hiểm khích giữa kiểu U Thần Quân và gia các tiền sinh lại càng thầm sâu hơn nữa lãnh hầu nhị cùng với tên vô kiều đã đến tới chức tướng quân lần này công đạo đến liên vân trại cùng với hủy nặc thải ở trong đó cũng là có phần bọn chúng đường Văn từ lễ hiếu kỳ vậy thiết tật lê và bao bao nàng cũng đừng có mà xem thường hai cái tên đó lôi quyền nói thiết tật lê là gì đường Văn từ đáp đó là một thứ ám khí lôi quyền lại nói thiết tật lê gai đầy mình kẻ sử dụng mà không dành Chưa đả thương người thì đã đả thương chính mình, cái thứ ám khí đó có thể tích túy, nhưng mà công kích của địch nhân xoay vùn vụt gạo giết không thể nào ngăn đỡ được. y lại ngừng mình, giờ lại nói. Bào bào, bọt nước, đó là một thứ hư ảo. Mình bắt nó thì nó tàn vỡ, nhưng mà nó lại thân kỳ bắt mắt, làm cho người ta lôi lỏng đề phòng. Những năm qua, người ở trong võ lầm vị sơ hở không ít mà đã bị chết dưới tay của bào bào thực sự không thể coi là ít được, cho dù là người đào võ công cao cường hơn gá là cũng phải dính. Lôi quyền lại thốt. Còn anh Lục Hà là một kẻ khó dây dưa nhất ở trong số chín đồ đệ của kiểu ưu thần quân. Đường Văn Từ lại nói. Vậy bọn chúng đến đây làm gì? Lôi quyền thở dài, lại ôm ngược hò, hơi nhíu mày. Đường Văn Từ vẫn đấu lại y. Y lại cười ôn hòa, không cần biết chúng đến đây làm gì. Huỳnh là phải giòn ra, đường dưỡng thương dưỡng bệnh cho xong rồi hắn nói. Lôi quyền gật đầu, lại dịu dàng đặt tay lên trên mù bàn tay của nàng đang đỡ vai của y. Lại cười khổ. Vết thương của nàng cũng là chưa hồi phục đâu. Đường Văn từ lại nói, không còn phải lo nữa. Vậy còn đau không? Đường Văn từ mỉm cười, lấy dùi tay về. Bọn ta, so vì, so vì với ai, khỏe lại nhanh hơn em? Lúc này, hai người đang ăn cơm, lại chợt nghe thấy tới dưới lầu ẩm ý, dường như là Văn từ nghe thấy tiếng tài của mình đang nghe ngóng, lôi quyền lại thốt. Dưới lầu, có lẽ là có khách không mời mà tới.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 Lời quyền tập trung tinh thần. Còn có một người bước đi rất nhẹ, khiến cho người ta hoàn toàn không phát tri ra. Đường vẫn tự lệ ồn một tiếng, cực kỳ ngạc nhìn. Một hồi sau, trời nghe thấy tiếng phòng bên kia có tiếng nói của một nữ tử. Cút ra, đem dự thi thực học hào hạng đến đây, đừng có để cho ta nổi nóng. Đường vẫn từ nghe thấy như vậy, quay sang đôi quyền gật đầu, biểu thị, nhĩ lực của y rất hay. Chỉ nghe chán chát vài tiếng, tiếp đó là tiếng ủi da rên rỉ, mấy tên chạy bàn bị một nam một nữ kia đánh cho xuống đầu. đường Văn từ lệ thấp giọng, mấy tên đó thực sự là quá bá đạo. vừa định xoay người rời đi, bàn tay của lôi quyền đã ám ở trên vai của nàng, dùng ngón tay kề sát môi, lại khẽ xịt một tiếng. lúc này, mai may người ta còn đứng rất gần, lôi quyền thấy đường vẫn từ mi mị co cầu có, đôi mắt đa tình và đôi mày thon gọn đã làm cho y ngất ngây. Đường vẫn tử lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô. Đúng lúc này, bên kia thường xuyên vọng đến giọng nói của một nam từ áo bào trắng, xem giải thiết sư Huỳnh và hồ Sư Ca, lại không đi xem bạn hắn, lại dừng lại ở cách sạn nhỏ như vậy, không lên đường. Một giọng nói của nữ nhân vào trong đó, vò ve vô cùng, nếu như không phải là lôi quyện nỗ lực tinh thần dường như ván đường ván từ thực lực tốt, căn bản là cũng không thể nào thể hiện ra được nhưng mà lời nói của nam tử này làm cho lôi quyền và đường vẫn từ phải giật mình biết hai người bạn họ là rất có duyên uyên nguyên với kiều u thần quân vậy cho nên nàng lại càng chú tâm đoán nghe Thật sự ca bọn ta phải vội vã báo hợp làm gì cho khổ thân chuyện là như vậy muốn lấy mạng của lão đại và lão nhị đôi người trong danh bộ vậy thì nhất định là phải có thương vòng bọn ta đây hà chết là phải xông qua đánh trận với trận đánh trận với trận đầu anh sư muội Nói như vậy, bọn ta cứ khư khư ở đây mà chống lại lời của sư phụ sao? Tứ đại danh bộ thì lấy cái gì? Lòng thiệp sư ta, đó mới là giờ có sáu cái đó. Không có sợ ai hết. Tại sao lại dám chống lại ý chỉ của sư phụ chứ? Ai mà dám chống lại? Nếu như tuổi muội chỉ cảm thấy bằng chứng nhiều một bước, bọn ta cũng có thể yêu thêm muội được một chốc lát. Sư ca, huynh không yêu thích muội sao? Tại sao lại thù bạo với muội như thế? Ta nào có dám thù bạo với muội. Bất quá, mỗi đối với các sự huynh đệ khác đều là không công bằng. mỗi là vì cô sư ca lạnh lùng với mội, cho nên là mới đối tốt với ta. Lại thêm chát một tiếng, tự nhiên là có người bị táng cho một bàn tay. Chỉ nghe nữ từ kia sẵn giọng Người nói gì? lão nương cho người một chút mặt mũi, người lại có nói xấu. Giọng điệu vũ nhục lão nương sao? Người không biết tốt xấu gì hết. Chỉ nghe nam từ kia ấp úng Ờ, ta... Một hồi sau, nữ từ kia lại mỉ non. Muội đánh huynh, huynh có giận muội không? Chị nghe lại tiếng rên rúc rích khi chân nữ tử đang kêu gọi, hắn qua kia, hai tên động thanh dên dỉ. Lôi quyền Vân Đường vẫn từ nghe thấy như vậy, lại mất tự nhiên, không còn không còn đường Vân Từ để nhấc mũi thấp giọng. Vậy thì đã không còn mặt mũi gì nữa. Hết trường. Xung thiên hỏa quang, thâm tâm hận. Chị nghe Long tiệp Hư đã thở ra một hơi.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 Lưu Độc Phong đừng có đụng độ với tứ đại danh bổ, như vậy thì con cười trong tay của hoàng đế gặp chuyện, lòng nhàn nổi giận, dĩ nhiên là chút giận đây mình của gia cát tiên sinh. Chỉ cần có hục hạc, phó tướng gia liền có gì thừa cơ, bọn ta là cũng sẽ học được theo lề lối của bọn họ. Lòng thiệp hư lại dên lên. Học cái gì? Anh Lục Hà lại nói. Để mấy vị sư huynh đệ đi trước đụng vài trận với bọn chúng, để bọn ta mới tới thu thập cục trường, không tốt hơn hay sao?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 Anh Lục Hà này chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy mặt, quả như là vừa cẩn thận lại vừa tàn độc. Chỉ nghe khẩu khí của Long Tiệp Hư cũng là rất khẩn trương. Tại sao lại có người nghe bọn ta đàm thoại được? Anh Lục Hà thốt. Thái ngầm của ta rất nhỏ, giọng của Huynh lại to. Sự tình nếu như truyền ra thì tất cả đều là lỗi của Huynh. a ta lập tức đem trách nhiệm đổ đi, sạch gọn. Long Tiệp Hư lại nói. Vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Anh Lục Hà đáp. Rất đơn giản, đi sang phòng hai bên, không cần biết có ngay hay không, giết quách đi hết. Sư phụ không phải là thường dạy bọn ta, chạm thảo không trừ căn, mùa xuân lại nảy nở. Tha giết nhầm, chứ không thể nào buông tha. Đừng vẫn tử quay sang nhìn lôi Quyền, lại có ý hỏi y. Liệu có nên đào tẩu hay là tiên hạ thủ vi cường? Lôi Quyền lắc đầu. Chỉ nghe Long Tiệp Hư lại nói. Đã là như vậy, chỉ bằng giết hết ở trên dưới trên dưới, dưới cái tiểu điểm này đi, phóng hỏa thiêu sạch, thiêu gọn đá.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 ta nhất định là sẽ tới tìm nàng. Đường Vãn Từ ghé thời gian một tiếng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lôi Quyền, lại cắn môi. Huyền nhất định là phải tới tìm ta. Lôi Quyền gật mạnh đầu. Kẹt một tiếng, đôi nam nữ phòng bên kia đã mở cửa phòng. Lôi Quyền sơ tay đẩy lưng của Đường Vãn Từ. Nhân lên. Đường Vãn Từ nhẹ nhàng lướt ra khỏi cửa sổ, hạ mình lên trên mái ngói, trên không còn quay đầu nhìn Lôi Quyền một cái. Lôi Quyền cũng nhìn ra xong cửa.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 Lại lắm lời. Tôi đã dặn nàng đi kiếm mấy cái tế thuốc, là đem tiền đi, kiếm thầy ở trong nhà thuốc, nấu mấy cái chén thuốc đem về, để mấy cái tên hầu bàn trong điếm không có biết gì hết mà quậy loạn lên. Mấy cái thứ thuốc này rất là quý, vẫn nhất thiếu một chút nữa, lại không có đủ để hiệu lực. Nhưng mà tại sao nàng lại về sớm thế? Mở cửa ra, lại còn già vừa húng hắng không nhìn, lại hỏi thêm một câu. Thế đang mua được thuốc chưa? Đứng trước cửa là một nam một nữ lời quyền lít nhau một cái, bởi vì y biết mình cần phải ghi nhớ dung mạo của hai người này. Nam nhân trước cửa lưng gấu lông hùm, dầu dìa sồm xồm, mày thô mắt lớn, bộ dạng bảy phần uy vũ, đáng tiếc nhàn thần không có vẻ, trông có vẻ suy ngốc. Nếu nhìn lại tư trẻ, đầu tóc cắt ngắn, đôi mày cong vút, đôi mắt thì díp lại, mặt mũi thì ngây thơ, khiến cho người ta có cảm giác rất thuần lương, toàn thân đầu đầu cũng là mềm mại và dịu dàng. Nam nhân lại nhìn sang nữ nhân.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 Nằm dài dưới đất bất độc. Lòng thiệp hư lại cười lạnh. Đồ bỏ đi. Sau khi tiến vào, tháo túi ở trên bàn ra, thấy có bạc liền ngét vào trong mình. Lòng thiệp hư lại lục xót trong ngoài một hồi, lại lật người của lôi Quyền lại, lại sở chiếc mũi của lôi Quyền. Cái tên họ lao này, có lấy mà của y cũng là giúp cho y khỏi phải sống lầy lất. Lại lục lấy bạc. Anh lục hà lại nói. Chết rồi sao? Lòng thiệp dư cười đáp. Ý làm sao mà chịu nổi một cước của ta? Lại nói. Đáng tiếc con mụ vội của lão đã ra ngoài mua thuốc chưa về. Anh Lục Hà cao gắt. Đáng tiếc cái gì? Hơi nghĩ tôi không biết ở trong đầu của huynh có chủ ý quỷ sứ gì sao? Lòng thiệp hư lại vội nói. ấy đâu có đâu có. Anh Lục Hà lại nói. Bọn ta đi qua phòng khác, giết hết, rồi phóng hỏa. Lòng thiệp hư lại xoài bước đi ra. Anh Lục Hà đi sau, lại bước qua sát của lôi quyển.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 Nãy giờ của y thành không cốc. huống hồ, y đã chịu đựng được một cước của Long Thiệp Hư, lúc này mới chịu liều mạng với hai người, thực lực dĩ nhiên là bị kiềm tỏa. Thà rằng ban đầu cùng với đường văn tử quyết trên với hai đại sát tinh này vẫn còn hơn. Lôi quyền không né trắng, lặng lặng vẫn huyền công, chịu được một đòn. Bột một tiếng, thiết như ý đập lên trên lưng của lôi quyền. Anh Đục Hà đánh thật nặng, lại hử hức nói. Hm, quả như đã chết.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 Lưu Độc Phong bắt giữ chàng, phong bế huyện đạo, cùng với trường ngũ và lưu lục ngày đêm lên đường, nhưng đi không xa, chỉ đến trấn Yên Nam ở bên, huyện Tư Ấn, chạy vào trong nhà môn, rồi không có hành động gì khác. Đối với thân phận tôn quý của Lưu Độc Phong, đến trấn Yên Nam tự nhiên là sự kiện rất lớn, một tên quan nhỏ chân đông thành. Thân phận chỉ có tam lão, sợ tới mức cô hồ quỷ ba lượt, dập đầu chín lệ, cái gì ở trong thành là cũng đều dâng lên để tỏ lòng hiếu kính với Lưu Độc Phong. Nhưng... Lưu Đức Phong này chỉ muốn y làm một chuyện, không được phô trương, nhất quyết không được phô trương, không cho phép kinh động tới bất cứ một ai. Tiểu quan họ Tân kia lại vâng vân dạ dạ, bụng nghĩ là phải cố gắng hết sức để chiều đái vị hồng nhân đeo kiếm hoàng thượng ban tặng. Lưu Đức Phong thực sự làm được chuyện không quấy nhiễu dị, dễ dần. Ông ta lại không nhận, đối với sự chiều đái của Tân Đông Thành, lại cổ trách chối từ. Ông ta chỉ cần một chỗ ở sạch sẽ, thư thái, đồng thời cũng muốn trường ngũ và lưu lục cùng với thích thiếu thương có chỗ nằm thoải mái. Đối với mọi yến tiệc đái đẳng khác, nhất định là cự tuyệt. Tân Đồng Thành đã là một tiểu quan của địa phương, giữ chức phủ trách. Thủ thuế và cho vay, tối đa chỉ lo liệu tội án của địa phương, khai khẩn rộng hoang, tu trình thủy lợi, xây đắp đê điều, rồi lại thấy lưu thần bộ đó, bây giờ lại chuyên phá các vụ án lớn mà tới đây, thực sự là trở tay quân. Chân của quạng hoảng hốt và hoang mang. Lưu được Phong phong bế yếu huyệt của Thích thiếu Thường khiến cho không có cách nào cử động được. Từ đó trở đi, ông ta để cho chàng ăn thật ngon, dùng thuốc quý mà mình mang theo để trị thương cho chàng, có lúc còn chăm sóc vết thương, thậm chí là còn vận dụng nội công của mình để giúp cho chàng khôi phục lại nguyên khí. Nhưng không nói gì nhiều với chàng. Thích Tiếu Thường lại không biết Lưu được Phong tại sao lại phải đối đãi tốt với mình, lại hoán ở lại Trấn Yên Nam, Thủy chung không đi đâu hết chẳng tuy rằng ở trong bụng lại nghi hoặc nhưng mà chỉ hỏi lưu đột phong một lần lưu Độ phong chỉ cười khan không đáp thích thiếu thường lại chẳng hỏi gì nữa ngày sau chàng bắt đầu tuyệt thực hết trường nhân trị đạo đức thái đa tiện bất hội khói lạc Tuyệt thực đến ngày thứ ba lưu đột phong liền bắt đầu đến đàm phán với thích thiếu thường lưu đột phong nói người làm vậy là có ý gì Thích Thiếu Thường lại đáp Vậy ngươi làm như thế là có ý gì? Lưu Độ Phong nhò mắt Thích Thiếu Thường lại nói Ngươi bắt ta, đã không về kinh, lại còn không khởi trình Chỉ bằng thống thống khoái khoái mà giết chết ta cũng được Lưu Độ Phong lại cười cười Vậy tại sao ta lại phải giết chết ngươi? Thích Thiếu Thường đáp Ngươi không giết, lại không có giải đi, cũng là không tha Vậy cho nên, đáng lẽ là phải để cho ta ngồi hỏi ngươi thực sự là ngươi có ý đồ gì? Không có ý đồ gì khác. Lưu Đức Phong lại đáp. Là bảo vệ ngươi, cũng là bảo vệ ta. Thiên thường nói. Bảo vệ ta? Lưu Đức Phong lại vuốt sâu cười. <cười> ngươi không hiểu sao? Thiên thủ thường lại bực tức cười. Săn bằng một liên vân trại còn còn, các lộ nhân mã ở kinh thành ra mặt hết, khó tránh khỏi quá coi trọng thiếp mỗ giờ đó. Ta từ đầu tới đuôi vẫn là không thể nào hiểu được. Chỉ văng, bằng vào một liên vân trại, vẫn còn chưa đủ sức, chưa đủ lực lượng để coi là đại họa. Quả nhiên, đâu cần động dụng bao nhiêu người như vậy để bắt ngươi. lưu được phòng thốt. Bất hạnh là chuyện của người biết thực sự rất nhiều, bằng hữu người quen biết là cũng không tránh khỏi quá tạp nhạt. Thích thiếu thường lẽ hử lạnh. Không sai, quen được hạng người như cố tiếp chiều, đúng là mắt của ta đã mù rồi, liền luyện đến tất cả mọi người. lưu được phòng hử hững thốt. Cũng không chỉ là cố tích chiều, lại còn có cả sở tước ngọc. Thế thiếu thương lại hơi giật mình, thất thanh. Sở tước ngọc? Lưu được Phong gật đầu. Tuyệt giật vương. Thế thiếu thương lại trợn mắt. Vậy, chuyện này có quan hệ gì tới y? Lưu Đức Phong đáp. Đương nhiên có quan hệ, bởi vì sở tước ngọc biết một số bí mật trọng đại của Hoàng thượng, mà trước khi y bị thiết thù giết, đã từng lên lên vân trại. Hơn nữa Sở Tư Ngọc luôn luôn rất tưởng thức ngươi, coi trọng ngươi. Những bí mật đó rất có thể đã nói qua với ngươi rồi. Ông ta nói một cách có quỷ tắc. Có người không hy vọng ngươi nói ra mấy bí mật đó, vậy cho nên hạ lệnh toàn được tiêu diệt lên vân trại. Phó Tông Thư đã phái cố tức chiều đến nằm vùng, kết quả là đã moi được từ miệng của ngươi. Biết Sở Tư Ngọc quả nhiên là có nói cho ngươi biết những sự tình đó. Phó Tông Thư vốn là phái văn phái tướng của Hoành Kim Lân và Võ Thừa Tướng là tiên vua kiều lãnh hồ về bắt ngươi.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 Thích Thứ Thương lại bàng hoàng. Ta vốn đâu biết chuyện đó thực sự là một bí mật. hôn quân này thực sự là quậy lên là mới giúp ta cho rõ ra chân tướng của sự tình. Lưu Được Phong nói. Vậy bí mật đó người vốn không tin. Thích Thứ Thương lại đáp. Ta có thể nói cho người biết một chuyện. Lưu Được Phong vội thốt. Xin miễn đi, nếu như là bí mật, ta không muốn nghe. Ta cũng không muốn gặp họa sát thần đâu, đồng thời cũng là không thấy hiếu kỳ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 Lưu Được Phong lại thốt. Nhưng mà lúc mà gặp Y, gặp nạn chạy trốn, lên vân trại các người vẫn là giúp đỡ ủng hộ Y. Thích Tiểu thường đáp. Đó là nghĩa cử nên làm, là chuyện đương nhiên rồi. Bật quá, bọn ta cũng chỉ là ngăn trở truy binh một trận, đâu có toàn lực mà ủng hộ Y. Sau này, Y đã bị giết, ta cũng cảm thấy rất có lối. Nhưng mà nghĩ đến cho toàn đại cục, ta không có muốn kéo toàn lên vân trại này đền bồi vị Lưu Được Phong lại thốt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 Lưu được phòng đáp. Hiện tại Phó Tông thư muốn cản đầu nắm biết bí mật đó. Văn Trương dĩ nhiên đã tới, truyền đạt mật lệnh, nhất định là muốn bắt giữ ngươi, ép ngươi nói ra cơ mật. Đến lúc tất yếu, sát nhân diệt khẩu, tránh để cho Hoàng Thượng điều tra ra. Phó Thư Tướng có thể dùng bí mật này mà hiếp đáp Hoàng Thượng. Thích Thiếu thường tỉnh ngộ. Ngươi, lợi sợ bọn Văn Trương, Hoàng Kim lên và cố thích chiều chặn đường ngươi, đoạn đại công của ngươi. Không ngờ cái mạng của ta... Vẫn là con có rất nhiều giá trị. Lưu Đột Phong lắc đầu. Người nói gì thì nói. Ta đã nhận lệnh đến bắt người, quyết không thể nào để giữa người... người giữa đường lọt vào tay của người khác, cũng không thể nào để cho người chết bất minh bạch. Hợt nữa, ta đâu có sợ mấy tên đó. Thế thiếu thường hỏi một cách quan tâm. Vậy, còn có kẻ lợi hại hơn sao? Lưu Đột Phong gật đầu. Thế thiếu thường lại phát hiện ra Lưu Đột Phong thần sắc nghiêm trọng, không cầm được nói. Ái? Lưu Được Phong đáp. Năm xưa, nếu như không phải là do các tuyên sinh thắng một chiều, sợ rằng hai chục năm trước, thiên hạ đã đại loạn rồi. Thích Thiếu Thường lại động dùng. Thường Sơn... Lưu Được Phong giọng trầm trọng. Cựu U Thần Quân. Thích Thiếu Thường nói. Thì ra là cái tên ma quần đó. Nhưng mà người phụng chỉ bắt tà. Cựu U Thần Quân này tuy bảo ác không tàn, nhưng mà luôn luôn ngay thơ hoàng mệt. Đâu có công thiên... Kháng chỉ được. Liều Đột Phong lắc đầu cười khổ. Kỳ thực Hoàng thượng có ra lệnh cho Kiều U Thần Quân xuất động hay không? Ta cũng không biết. Trước mắt chỉ là phán đoán mà thôi. Bất quá Kiều U Thần Quân này bề ngoài ngay lệnh của Hoàng thượng, nhưng mà thực ra là theo Phó Thừa Tướng. Vậy cho nên Kiều U Thần Quân này phụ mệnh Hoàng thượng mà làm theo ý của Phó Thừa Tướng. Nếu như Hoàng thượng phái Kiều U Thần Quân đến bắt người, vậy thì rõ ràng là hợp ý của Phó Tổng Thư. Người lọt vào tay của lão, thì thà chết còn hơn. Thích Thiếu Thường nói Ta cũng biết cái uy thần quân này không phải là con người Lão ta làm người mà không phải là người Lưu được Phong thốt Sợ là sợ trên tay của Lão có thể có thánh chỉ Gặp Lão ta chỉ còn nước tranh né Không thể nào đụng đầu Thích Thiếu Thường nói Người là đang nghĩ cho ta Lưu được Phong chợt im lặng một hồi rồi mới nói Người không sợ sao Thích Thiếu Thường lại cười thầm Ta có cái gì mà sợ nữa Ta chỉ là một con thỏ quay cột không bay trời không lặn xuống sông được. Ai bắt được ta, thì cũng là chung một hạ trường. Chỉ bất quá người có thể để cho ta thoải mái hơn một chút. Bọn chung muốn ta chết đau đớn mỗi phần. Nhưng mà bất quá, cũng là đâu có xóa gì. Ta mà thấy thế không có được hay, liền tự tử trước. Các người hãy tranh nhau một con thỏ này, ta sẽ luồn lách trừa chết. Thấy có cơ hội vậy là chạy, lại còn lo gì nữa. Liêu Được Phong chăm chú nhìn chàng một hồi rồi mới thốt. Người nói cũng đúng.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 Có bốn chuyện mà người không biết. người không biết hoàng thượng rất sùng tín phó thừa tướng. Đó là cái thứ nhất. Ta đã từng nợ một chút tình của phó thừa tướng, không muốn làm chuyện phản lại đáo. Đó là cái thứ hai. Hoàng thượng không phải là người có thể tiếp nạp lời chung. Ta không muốn như vậy mà lại liên lụy đến thần hữu. Đó là cái thứ ba. Hoàng thượng thực ra là cũng có để ý đến kiểu u thần quân bảo trì thực lực, để chế ngự ra các tiên sinh và ta. Đó là cái thứ tư. Thích thiếu thường lại cười lớn, Lưu Đột Phong lại trợn trưng nhìn chàng. Thích thiếu thường vừa cười vừa nói. <cười> thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Người sợ chết, vậy cho nên không dám trực tiếp càm rán. Người cố chủ toàn bề ngoài, không muốn đắc tội với tiểu nhân. Người lại sợ người ta nói người tranh giành ân sủng, tỏ ra thanh cao tự trọng. Người thấy, hồn quân đó tự cho mình là không sai, tự thấy mình thông minh, đem phân chia các thế lực của các người, rằng có lẫn nhau. Nhưng mà lại không dám ngăn trở lại chẳng dám gắng sức gật lật ngược, cứ để sai lầm nối tiếp sai lầm. Một kẻ tham sống sợ chết chỉ lo cho giá trị của mình như ngươi. Ta thực sự là đánh giá ngươi quá cao rồi. Lương được Phòng sắp mặt xa xầm. Vậy ngươi tự cho mình là bất phàm? Người có gì khác ai? Nếu như ngươi ở trong trốn quan trường ngục lận lâu năm, chỉ vì sống còn, e rằng là còn truyền trượt hơn cả ta nữa. So với ta là càng không có ra gì. Ông ta cười lạnh. Các người chỉ giỏi tự cho mình là kẻ. Sĩ hiệp nghĩa, đứng lên vì dân, không ngại phát động ra phản loạn, Nghĩ vì phước phần của vạn dân mà gây chiến họa, kế quả là đá chảy không biết bao nhiêu là máu, hy sinh không biết bao nhiêu là mạng người. Vậy các ngươi đổi lại là được gì? Cho dù các người làm hoàng đế, một khi ngược lại quyền, thân ngồi ở trên cao, cũng lại là tàn hại đàn áp con dân, không lo gì cho tới mạng người. Có để cho bá tánh trong lòng hay không? Người nói thì hay lắm, bụng đầy lý tưởng, không nhất định là có thể thành đại sự, có thể gánh được trọng nhiệm. Thích thiếu thường lại nói, Người nói cũng đúng, ta là như vậy, lãnh đạo một đám huỳnh đệ, xem ra là đoàn kết bạn họ thành một, sống cuộc sống khoái lạc nháo, náo nhiệt, gần trách nhiệm vì phúc lợi của bá tánh. Nhưng mà kết quả, chỉ là hại bọn họ khốn khổ, hại bọn họ phải chết. Lưu được Phong bàng hoàng, ông ta không ngờ thích thiếu thường lại thản nhiên thừa nhận rằng, chẳng lãnh đạo tổ chức lên phân trại dẫn tới bị tiêu diệt như vậy, giờ ông ta cũng tỉnh ngộ, những ngày đào vong chịu nhục. Huỳnh đệ bên mình thích thiếu thường cơ hồ đã thương vòng sạch hết, hơn nữa đã liền luyện đến không ít anh hùng hảo hán, nhưng mà sự thượng tàn khốc đó đang ép sức khiến cho chàng cảnh tỉnh thâm sâu. Lưu Đức Phong có hơi hối hận mình dùng lời hơi nặng, liền đổi đoạn thoại đề. Chính là về những sát tình đó, bọn ta thà là tính hờn động, tránh bị bọn chúng chặn đường, đụng vài trận đâu phải là chuyện tốt. Thích thiếu thường lại nói, ta hiểu rồi. Lưu Đức Phong lại nói. Vậy ngươi còn tuyệt thực nữa hay không? Thích thiếu thường đáp. Nói vậy, ngươi có một mình, bọn chúng thì toàn bộ ra mặt sao? lưu Được Phong đáp. Cũng không phải là toàn bộ, giữa bọn chúng cũng là có bất hòa. Thích thiếu thường lại thốt. Vậy xem ra, ở trong số những kẻ kẻ đến bắt ta, lọt vào tay của ngươi là kết quả tốt nhất của ta? lưu Được Phong lại thốt. Điểm đó không sai. Thích thiếu thường hỏi. Vậy, người biết ta sống còn là bởi vì cái gì hay không? Lưu Độc Phòng lại chợt, đợi chờ y nói tiếp. Báo thù. Chàng nói ra hai chữ đó mà không thấy kích động, phỏng phất như hai chữ này, tự như đã thâm cằn cố đế giống như là một chuyện bình thường ở trong đời. Lưu Độc Phòng ghé thở dài. Thực ra oan oan tương báo đến lúc nào đây? Người bất tất phải vì... Thế Thiếu Thường ngắt lời. Người đâu có trải qua những tai họa đó, đừng nhiên là không biết nỗi khổ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 ta lại rất đói. Lưu Đựu Phong lại cười cười. đó là một câu nói hay. bọn họ kết thúc cuộc đàm thoại thân thiện đó. Lưu Đựu Phong phân phó cho trường ngũ đi mua đồ ăn đem về. Lưu Lục lại tiếp tục canh giữ tiếp thiếu thường. nhưng mà trường ngũ đi một hồi vẫn chưa về. Lưu Đựu Phong biết rõ ràng năng lực hành sự của trường ngũ. trường ngũ lịch sự và tinh tế, càng đảm mà thận trọng, phản ứng nhanh nhạy, nhạy, tuy lệ hơi xung động một chút, có một chút nóng nảy, nhưng mà gặp đại sự cũng vẫn có thể nhẫn lại được.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 Lưu đột phòng tự hồ không ra vẻ gì, chỉ ngồi bên cửa sổ mượn ánh mặt trời ban chưa đọc sách. Thích thiếu thường lẩm bẩm: Hai đệ tiểu của ngươi đi lâu như vậy rồi, e rằng khó tránh khỏi phải động chuyện. Ngươi lại không lo lắng sao? Lưu đột phòng từ từ đặt sách xuống. Ta không lo lắng, bởi vì... Ông ta nói tiếp. Bọn họ đã về rồi. Bọn trường ngố và lưu lục theo lưu đột phòng đã lâu, lưu đột phòng dĩ nhiên là nhận được bước chân của bọn họ. Trường ngũ mạnh bạo thần tốc, không một chút nhẹ nhàng, nhưng gặp phải đại sự cực kỳ có thể nhẫn nhục làm trọng. Liêu lục trầm ổn có hơi chậm chạp, nhưng mà lúc ngộ biến thì rất có thể chấn định. Liêu Đột Phong đều nắm rõ như lòng chỉ tay. Ông ta lại thường cảm thán: Thời vận trong đời có thể có biến hóa đặc biệt, nhưng mà tính tình của con người lại khó mà sửa đổi được. Cái gọi là răng xương dễ đổi, bản tính khó rời. Bản tính của mỗi người, có lẽ che giấu đến cố nào đi nữa, tối đa chỉ là bất quá chôn kín ở trong lòng.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 Nhưng mà không ngờ cuộc truy bắt này, sau đó mất hết bốn. Nghĩ tới đây, Lưu Được Phong lại tức không thể nào tung ra một kiếm giết chết thích thiếu thường thường ra Trường Ngũ và Lưu Lục cũng thống hận thích thiếu thường Không có ý, Vân Đại, Lý Nhị, làm Tam với Chu Tứ đâu có táng mạng. Lưu Được Phong lại, từng dùng khá nhiều tâm lực để áp chế mình không thể nào bị oán thù riêng tư, mà lại là xung động sát nhân được, đồng thời cũng ước chế ý niệm báo thù của Trường Ngũ và Lưu Lục.